bốn trăm năm mươi tám ta rủa hỉ c ủ hễ mẹ chỉ thuộc về một mình ngươi sự thực thật sự chính là khó liệu à, phía trước ta và các ngươi cổ nổ hạ giữa vị trí cùng bây giờ là hoàn toàn ngược lại ta chỉ là nga kiến vì không bị các ngươi cổ nổ hạ một đầu ngón tay t r i ể n áp mà chết chỉ có thể dùng hết chính mình toàn lực đi bật đạp dịch thân cảm thán nói ngươi miễn là nói cho ta biết ngươi là bằng lòng vẫn là cự tuyệt rủa hỉ c ủ hễ mẹ cắn răng nói nàng thân là nữ tính đương nhiên cực kỳ tinh tường một cái nhận thôn bị công hãm những người bình thường kia sẽ có kết quả gì căn bản không có sức chống cự tất cả nàng cũng biết hồi cha của mình đối với cổ nổ hạ là trung thành đến mức tận cùng tuyệt đối sẽ không đầu hàng như vậy đợi hắn là dạng gì dằn vặt dỗ hỉ cu hệ mẹ không dám tưởng tượng hồng ngươi không có phát hiện một chút sao cổ nổ hạ thật là càng sống càng đi trở về lại muốn lương ngươi một cái nữ nhân một cái đã từng cùng ta là tử địch nữ nhân hy sinh tất cả buông tha hết thệ tôn nghiêm đi c ầ u ta ngươi cảm thấy cái này dạng cổ nổ hạ còn đáng giá ngươi đi cứu ô ta cũng không sợ nói cho ngươi biết một tin tức xạ dù tô bi bọn họ trước đây đào tẩu sau đó trở về quá cổ nổ hạ hắn hoàn toàn có thể mang đi những người khác bao quát thân nhân của ngươi bằng hữu nhưng hắn tuyển t r á c không mang theo hắn chỉ là mang đi này chút còn có một chiến lược tinh anh bọn họ không cách nào dứt bỏ người dịch thân nhìn chằm chằm rủa hỉ c ù h ệ nổi con mắt nói hồi tỉ như ủ trí hạ men sứ cha mẹ của đệ đệ đợi một chút còn như giống như ngươi vậy bị ta tù binh nhân thân nhân bằng hưu thì là chẳng quan tâm toàn bộ nhét vào cổ nổ hạ bên trong đây chính là hay là hổ cả hay là cổ nổ hạ nì dạ cho nên bảo hộ cổ nổ hạ hay là hỏa chi tế trí hay là bảo hộ thôn dân sao ngươi suy nghĩ một chút x ả rủ t ổ bi bọn họ lúc đó là thế nào nghĩ bọn họ đoán chừng là trông cậy vào ta không giết bắt tù binh không khoảnh khắc chút ngươi thường c ư nhiên đem chính mình người bảo vệ tính mệnh ký thắc vào địch nhân nhân từ bên trên thật vẫn là buồn cười bọn họ trước đây tại sao không có nhân từ không đuổi theo giết ta nhưng bây giờ hy vọng ta nhân từ dỗ hỉ c ù hệ mẹ biết hồi dịch thần không cần phải lừa nàng nàng nghe được những lời này mặt cười huy huy t r ă n n h ậ n nàng cảm giác mình hiện tại làm tất cả thật là một loại châm trọc ga khả năng bọn họ cảm thấy ta là người ân đoán phân minh mặc dù đối với cổ nổ hạ đối với hỏa quốc hận đãi mười phần nhưng cực nhỏ không lý do đi diệt lù hỏa quốc người thường cho nên mới như thế trông cậy vào ta đi một đảm không ba mươi chín bảy dịch thần rêu cật nói ta cho ngươi biết những thứ này không phải ở trước mặt ngươi cô a pha trò ngươi dẫm đạp cổ nổ hạ mà là để cho ngươi hiểu rõ một chút như vậy cổ nổ hạ thật là vẫn là đệ nhất hổ cả đệ nhị hổ cả thời điểm cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng cổ nổ hạ cái kia tràn đầy bất khuất bất diệt hỏa chi a trí cổ nổ hạ sao như vậy cổ nổ hạ còn đáng giá ngươi trả giá nhiều như vậy hy sinh nhiều như vậy sao đệ nhất hổ cả vì cổ nổ hạ tuyển trạch từ chiến đến cùng đệ nhị hổ cả vì mình học sinh vì cổ nổ hạ nhị dạ có thể an toàn rút lui khỏi tuyển trạch hy sinh chính mình đi mười chín về sau ngươi xem một chút bây giờ cổ nổ hạ là hình dáng gì chọn cho n ở hy sinh cổ nổ hạ người thường hy sinh cổ nổ hạ nhị dạ đổi lấy xạ rủ t ổ bị bọn họ đã không có gánh vác sau đó có thể an toàn lý khai r d t hỉ c ủ h ệ n à y không nói gì chỉ là một đôi mắt viết đầy thống khổ nếu như dịch thần thật là cơ lên đồ đao như vậy những thôn dân kia làm sao bây giờ bằng hữu của nàng làm sao bây giờ nếu như xạ dù tô bi bọn họ là vì bảo vệ cổ nổ hạ chiến đấu hăng hái đến cùng má chết cuối cùng đều không thể bảo hộ cổ nổ hạ lời nói nàng sẽ không trách xạ dù tô bi đám người chỉ biết quái chỉ biết toán hận dịch thần đám người có thể hiện tại xạ dù tô bi cách làm của bọn họ lại cùng đệ nhất đệ nhị bọn họ hoàn toàn bất đồng cùng dô hỉ c ủ hệ này trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng điều này làm cho nội tâm của nàng chỉ có không tin cùng thống khổ vừa nghĩ tới nếu như dịch thần cơ lên đồ đao bằng hữu của nàng thân nhân những cái này thôn dân bình thường chỉ có thể vô lực kêu rên chờ chết mà duy nhất có thể giúp được bọn họ x ả dù t ổ bị đám người lại tuyển trạch mang theo bộ phận tinh anh gia đình tốt hữu trực tiếp chạy đem các loại nhân tính mệnh ký thắc vào dịch thần nhân từ bên trên r u t h ì c ủ hệ này chỉ cảm thấy hô hấp đều đau không phải chăm như thế nào cô nô hạ thủy chung là sinh ta nuôi ta địa phương coi như nó có lớn hơn nữa không phải nhiều hơn nữa hắc ám cùng mục ta có năng lực đến giúp lời của nó ta đều không thể đối với hắn thở ở rủa hỉ cụ hệ mẹ hít thở sâu nhiều lần ngẩng đầu lên chỉ là trong mắt của nàng cũng là nổi lên nước mắt thốt ta đáp ứng n g ươi dịch thân nói ra miễn là bọn họ không phản kháng tiếp thu chúng ta xa ẩn hợp nhất chỉnh hợp ta không giết một cái thôn dân cùng cổ nô hạ nuôi dạ nhưng nếu như bọn họ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự nói thì không trách được ta ngươi ứng với phải biết đây là ta điểm mấu chốt cũng là ta lớn nhất nhân từ cảm ơn câu này cảm ơn tràn đầy khổ sáp riêng lớn cổ nổ hạ c ư nhiên luân lạc tới muốn nàng cái này phổ thông nỉ dạ tới hy sinh chính mình bảo hộ cổ nổ hạ cùng thôn dân nỉ dạ tình trạng không cần cảm tạ ta muốn cảm ơn lời nói là cổ nổ hạ c ả m ơn ngươi ở xa dù tô bị dưới sự hướng dẫn cổ nổ hạ còn ngươi nữa người như vậy là cổ nổ hạ lớn nhất phúc khí chỉ tiếc cổ nổ hạ cũng không biết đi quý trọng đây hết thảy ngược lại chỉ là một nhiều lần tiêu xài cùng đặc h ư dịch thân đột nhiên cảm giác được có điểm đái hưng ơ thịnh lan san đứng lên tiếu như xa ẩn có cổ nổ hạ như vậy nội tình h ắ n trước đây sẽ không cần áp lực sân đại thận trọng đã sớm x ư n g muốn nhận giới chỉ tiếc có như vậy cuối cùng rơi cổ nổ hạ lại không biết hồi quý trọng chỉ là lần lượn đào giống lãng phí đạp hư những thứ này cuối cùng đọa hẹ、e、dịch thần phất phất tay cách đó không xa xa nhẫn lập tức đem rủa hỉ c ủ hệ mẹ làm phạm nhân danh sách cho v ạ t trừ hai trước đây ngươi mặc dù không cố hết thể đuổi giết ta chúng ta cũng vẫn đối địch đến hiện tại nhưng ngươi hẳn là vị sở ta cho tới bây giờ ta coi như là nói lời giữ lời người ta cũng hy vọng ngươi cũng là nói tính cho ta người tuy là trước ngươi là địch nhân của ta ta không phải hy vọng ngươi ở đây trong lòng ta nữ trung hào kiệt hình tượng không còn sót lại chút gì dịch thần đi vương triệu đi ra ngoài ngươi yên tâm miễn là ngươi không phải g ặ p ta ta rủa hỉ cụ hệ m ẻ tuyệt đối sẽ làm được chính mình cam kết tất cả từ hôm nay bắt đầu ta rủa hỉ cụ hệ m ẻ không còn là cổ nổ hạ ni dạ ta tất cả từ nay về sau chỉ thuộc về ngươi dịch thần một người tích n à y hồng phóng phật bị thải đến rồi cái đuôi mèo meo tựa như ánh mắt ngưng mắt nhìn dịch thần bóng lưng cuộc sống của ngươi nơi ở đợi một chút đều sẽ có người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi ta muốn ngươi bây giờ tâm tình cũng sẽ không bình tĩnh ngươi hận ta cũng tốt tiếp thu ta cũng được đối với ta mà nói cũng không đáng kể bất quá hiện tại ngươi quan trọng nhất là đi thích đứng đây hết thảy trong khoảng thời gian này cái gì cũng không cần làm lẳng lặng nhìn nhận r ơ i biến hóa cùng phát triển chú tử lấy cổ ổ n hạ động thái đi c ố nô hạ t ỉ n h báo ta sẽ nhường ngươi đưa đi trong nhà của ngươi nhìn ta một chút có hay không tuân thủ hứa hẹn các lộ ủy chừa ngươi triệt để tỉnh táo lại thời điểm tới tìm ta nữa đi dịch thần cũng không quay đầu lại ly khai cầu thả cầu vợ tốt